Điền tú Vân lại như thế nào chướng mắt bọn họ, tóm lại tương lai giao thoa cũng sẽ không có nhiều ít là được. Chương 275 Tịch gia mỹ nhân. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Lại nói Tịch gia Tam huynh muội rời đi, Nhan Linh tiểu đội đóng quân mà sau, một hồi đến Tịch gia nơi dừng chân, đã bị gọi đến đến Thất trưởng lão Tịch Dũng Châu ở. Ba người tưởng tượng đến nhà mình yêu nghiệt giống nhau thất ra ra, trong lòng cụ là run lên, nói thật, càng là cùng cái này thất ra ra ở chung.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 chính là Vân Nhi chưa phu. Hoa Văn Đào trong giọng nói che giấu không được đắc ý, thầm nghĩ nhậm ngươi lại đẹp, cũng là vô dụng, nhà mình tiểu tức phụ cũng không phải kia chờ tham hoa háo sắc nông cạn nữ nhân. Nếu là Điền Tú Vân biết Hoa Văn Đào này phiên tâm lý hoạt động, tất nhiên là sẽ nói, chính mình chính là cái loại này tham hoa háo sắc nhân, bất quá cũng chỉ giới hạn trong thưởng thức, lại nhiều liền không có. Nga, nguyên lai like lại là điền đội trưởng song tu bạn lữ, nhưng thật ra tịch mộ mắt vụ về. Tịch Dũng khẽ miệng hơi trĩu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 Tịch đạo hữu ngươi linh sủng, hẳn là vàng dòng ngưng bằng đi. Hoa văn đảo cảm thấy tịch dũng không thành thật, này đều không phải một cái phân loại yêu thú, từ đâu ra đồng loại. Trước 277 nạo kiều bảo bảo. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. So với huyện tâm quân thú, vàng dòng ngưng bằng cấp bậc chính là không đủ cùng nó trở thành đồng loại. Tuy rằng nói vàng dòng ngưng bằng là chỉ ở sau, loài chim bay thần thú kim cánh đại bàng yêu thú, nhưng là cũng so ra kém cùng thần thú đồng cấp.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 Hai mắt tửa có thể phun ra ngọn lửa giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm nhiễu nó ngậm đẹp lạ lạc. Bảo bảo đừng tức giận. Điền Tú Vân cũng chạy nhanh đi đến Tiểu Huyễn Tâm côn thú bên người, bắt đầu một lần một lần đỡ nó tiểu thân mình. Cũng may Tiểu Huyễn Tâm côn thú đối Điền Tú Vân là thiệt tình thích, cho nên ở Điền Tú Vân chấn an hạ, nhưng thật ra dần dần bình ổn tức giận, bất quá ngược lại lại là lòng tràn đầy ủy khuất bái Điền Tú Vân làm nũng. Đông đảo, bảo bảo không ngủ hảo tiểu Huyễn Tâm côn thú làm nũng hướng Điền Tú Vân chuyên âm.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 Cũng là bảo bảo đánh nhân ra linh sủng, điền tú vân vẫn là lấy ra một viên yêu thú đều yêu thích ăn nuôi linh đan đưa qua. Quả nhiên lạc lạc ở nghe được nuôi linh đan thời điểm, liền ánh mắt sáng lên, đặc biệt là đang hỏi nói nuôi linh đan đan hư khi, càng là đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chầm chầm đan dược. Điên đội trưởng khách khí, kia tịch mỗ liền không khách khí. Nuôi linh đan không tính là cái gì cao cấp đan dược, bất quá thắng ở luyện chế phương thuốc khó được, cho nên tịch Dũng nhưng thật ra không có khách khí.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 Ba người gian hai chỉ tiểu thú khôi phục bình tĩnh, liền lại nương hai chỉ tiểu thú để tài tâm sự, sau đó lại từ nhỏ thú cho tới bên đề tài. Mà ở này một phen giao lưu chung, Điển Tú Vân cơ hộ đều rất ít phát biểu ý kiến, đều là vẫn từ hoa văn đảo phát huy, tả hữu Điển Tú Vân cũng không phải biết ăn nói người, hơn nữa tính cách luôn luôn có chút nặng nề. hoa văn đảo nhưng thật ra thực thói quen mọi chuyện chính mình suốt đầu. Bất quá Điển Tú Vân này phiên biến hiện xem ở tịch dung trong mắt.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 Tịch Dung không khỏi cảm thán nói. Nguyên bản liền ở cùng Tịch Dung nói chuyện phim chung, Hoa Văn Đào cảm thấy người này nhưng, dao, này sẽ nghe được hắn xuất từ nội tâm tán thưởng, đối Tịch Dung cảm quan không khỏi đại đại biến hảo. Chương 278 thú triều đột kích. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. đội trưởng, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Lúc này lều trại rèm vải đột nhiên bị xốc lên, nam Thương vẻ mặt nôn nóng đi đến, phía sau còn đi theo đồng dạng biểu tình tốc mục bành khê hiển. Sư phó, mau ra đây nhìn xem đi. Bành khê hiển ngữ khí có chút trầm trọng. Điền tú vân buông huyến tâm côn thú. Khi trước đi ra liều trại, hoa văn Đào cùng tịch dung cũng phân biệt theo ở phía sau. quan xem năm thương cùng bành khê hiển bộ dáng, liền biết bên ngoài ra sự nhất định không nhỏ. Có lẽ là bởi vì liều trại thiết trí trận pháp, điền tú vân một chỗ liều trại, liền nghe được náo nhiệt nghị luận thanh, còn có khắp nơi buôn tẩu tu sĩ. Đội trưởng, vô tận hắc trong sông có tình huống. Khương nên diện chạy tới.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 Chính là ở một chỗ khác Tịch Dũng cũng bị một con tiếp cận bắt gia yêu thú cấp quân lấy, thật sự không có biện pháp tiến đến cứu viện. Bãi Hàng ngũ đội. Vừa đến vây công trường cổ liệt răng thú đội ngũ bên, Hoa Văn Đào liền ra lệnh một tiếng, làm đại gia tổ đội kết trận. Tịch Mục Phong bất thời giờ làm Tịch gia đội ngũ tránh ra, hảo cho bọn hắn nhan linh tiểu đội đảng ra địa phương, đại khái là xuất phát từ đối Tịch Mục Phong tín nhiệm, lại hoặc là bọn họ cũng thật sự vô lực đối kháng trường cổ liệt răng thú, cho nên lập tức khiến cho ra vị trí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 Lúc ấy chính là chỉ bằng hai người chi lực, liền chém giết bát giai tinh la thú, lúc này tự nhiên sẽ không không đối phó được không đến bát giai trưởng cổ liệt giang thú. Thực mò ở nhan linh tiểu đội phối hợp hạ, hơn nữa có hoa văn đảo phu thê hai người hộ thống, kia chỉ trường cổ liệt giang thú rốt cuộc bị chém giết ở bên bờ, tịch mục phong chủ động tiến lên đem trường cổ liệt giang thú yêu đan lấy ra tới, đưa tới điển tú vân trong tay. Điển tú vân thu hảo yêu đan, không có nhiều xem, này sẽ bọn họ đã từ đệ nhị phòng tuyến đi tới đệ nhất phòng tuyến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 Cũng coi như là biến tướng cùng tịch gia hợp thành minh hiếu, tuy rằng nhan linh tiểu đội hơn nữa tịch gia tam minh ngội, cũng bất quá 10 người, nhưng là tịch gia cũng không có coi khinh bọn họ. Rốt cuộc này chi chỉ có 10 người tiểu đội, nhưng còn có hai cái ít nhất kim đan hậu kỳ cao thủ tòa chấn, một chút cũng không thể so thế lực khác nhược. Trưng 281 Trung ương khu vực Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Không nghĩ tới, chỉ cách một cái vô tận hắc hà, thế nhưng liền có như vậy tranh lệnh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 Hoa văn đào lôi kéo điển tú vân tay, một đường đi tuốt đảng trước mặt, bước chân tửa hồ khi có tạm dừng thật giống như thích hợp nửa quen nửa lạ khi bộ dáng tổng hội cách một hồi dừng lại phân biệt một chút. Chương 282 huyết mạch cảm giác. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Những người khác tuy rằng cảm thấy to mò, nhưng là cũng đều không có nói ra nghi vấn, rốt cuộc có đội trưởng nhìn, cũng không có khả năng đưa bọn họ đưa tới cái gì nguy hiểm địa phương.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 đã bị một tầng thấy không rõ kết giới ngăn cản. Ai ú như thế nào còn có kết giới? Nam ngọc cảo não sờ sờ đầu, thực không khéo, nàng vừa mới chỉ lo xem kiến trúc, kết quả một không cẩn thận đâm tàn nhẫn. Mãng không kiến thức, bực này thần bí nguy nga chỗ, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy khiến cho các ngươi đi vào? Một tiếng khinh thường giọng nữ vang lên. Mọi người lúc này mới chú ý tới, nguyên lai like này tòa kiến trúc ngoại, thế nhưng còn có những người khác ở, cũng là bọn họ bị này cảnh sắc hấp dẫn. Không giả cũng sẽ không không chú ý tới có những người khác ở chỗ này. Hừ, nói liền cùng ngươi thực hiểu giống nhau, như thế nào không thấy ngươi đi vào nhìn một cái. Tịch Mộc Nhan vừa thấy hảo tỷ muội bị người xem thường, lập tức tiến lên phản bác nói. Chỉ xem kia vừa mới mở miệng chế nhạo năm ngọc nữ tử, thân xuyên một bộ màu nguyệt bạch diện kim ám hoa cẩm y liễu, tóc sơ bóng loáng hữu hình, nói chuyện khi đôi mắt thượng tròn, ngữ khí như cũ khinh thường, vô chi đến cực điểm, không gặp nhiều người như vậy đều bị che ở bên ngoài. Này cũng không phải là bình thường kết giới, há là dễ dàng như vậy phá? Ha ha, thật là buồn cười, ta còn là lần đầu nghe được, phá không khai kết giới còn nói người khác vô tri, chỉ sợ chân chính vô tri là chính ngươi đi. Này sẽ Nam Ngọc đã hòa hoãn hảo, nghe được nàng kia thái độ như thế kém, cũng không khỏi khởi sướng tính tình tới. Ngươi tính tư gì, cũng dám như vậy cùng bổn tiểu thư nói chuyện. Nàng kia nếu dám chủ động xuất khẩu chào phúng Nam Ngọc, tự nhiên cũng không phải cái gì hảo tính tình người.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 Thật sự là nàng cảm thấy cái này Đinh Vân Vi có chút không ổn, cho nên quyết định vẫn là sớm cách ra hảo. Hừ, không biết lẽ nghĩa, nhà ta Tam tỷ đều báo tên họ, các ngươi không nên giới thiệu một chút chính mình sao? Không chờ Điển Tú Vân rời đi, kia Đinh Vân Huyên lại nhảy ra tới, bất mãn nói: Lại không ai bức ngươi tự giới thiệu, chúng ta chính là không nói cho ngươi, kia thì thế nào? Nam Ngọc bất mãn nói: Ngươi. Đinh Vân Huyên giơ tay chỉ vào Nam Ngọc, lại không biết nên nói như thế nào. La Vân Vi mạo phỏng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 Câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng là kia Thanh Y Nhi Nam Tử đã có thể đoán được. Hừ, tất nhiên là cái loại tiểu nhân này không thể gặp Vân Vi biểu mũi hảo. Đường nóng giận, chờ quay đầu thấy tới rồi, biểu ca cho ngươi hết giận. Thanh Y Nhi Nam Tử bảo đảm nói, không có quan hệ, cờ biểu ca. Đinh Vân Vi cắn môi, vẻ mặt khó xử lắc đầu. Vân Vi biểu mũi, ngươi vẫn là như vậy thiệt lường, đừng sợ, có ta Văn Nhân gia cho ngươi chống lưng, ai dám khi dễ ngươi? Nguyên lai này thanh ý rẻ nam tử, chính là lừng lấy nổi danh, văn nhân gia đích thiếu gia văn nhân cờ. Trước 284 Văn Nhân Công Tử Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Cơ biểu ca lại chê cười nhân gia đúng rồi, thư biểu ca đâu? Sao không thấy người khác? Đinh Vân Vi ngượng ngùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái văn nhân cờ, sau đó lại giống như vô tình hỏi. Còn ở nghiên cứu như thế nào phá giải kết giới, không cần phải xen vào hắn, đi chúng ta đi địa phương khác đi dạo văn nhân cờ xua xua tay đối nhà mình đại ca tỏ vẻ vô ngữ toàn bộ chính là một cái trận pháp của nhân đinh văn vi nghe vậy cũng không hảo nói nhiều cái gì lần này phụ thân đưa các nàng tỷ muội hai tới chính là muốn cho các nàng có thể ở văn nhân gia nhiều cùng người tiếp xúc tốt nhất là có thể mượn này lưu tại văn nhân gia đến nỗi như thế nào cái lưu pháp tự nhiên là kết thân tốt nhất văn nhân gia ở lưu anh thành tiếng tâm lừng lây người ngoài đối văn nhân gia tuy rằng biết không nhiều lắm Nhưng là nàng Đinh Gia làm văn nhân gia quan hệ thông gia chi nhất, nhưng thật ra đối văn nhân gia hiểu biết rất nhiều, trong đó nhất lệnh Đinh Vân Vi vừa lòng, chỉ sợ cũng là văn nhân gia không được nạp thiếp cái này quy định. Nay ở toàn bộ ngự linh giới chỉ sợ đều là ít có, chỉ là người ngoài cũng không biết thôi, bất quá cho dù là như thế này, chỉ là văn nhân gia tên tuổi, cũng đủ đông đảo nữ tu tức tiêm đầu muốn gả vào được. Mà lúc này kết giới phía tây một chỗ trên đất trống, một người nam sam thanh niên, nho nhã anh tuấn bề ngoài,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 Ở đây mấy cái chủ tử một chữ không rơi đều nghe được, Văn Nhân Cở không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy rốt cuộc vẫn là đối phương làm vô lý. Chương 285 vị hồn phu thê. Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ tiến lộ. Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ quân đấu. Mà Văn Nhân Thư còn lại là nghe hiểu này ở giữa vấn đề, không nói gì, chỉ là một đôi bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt gắt gao nhìn về phía Đinh Gia hai tỉ muội. Thư biểu ca, chuyện này đều do Vân vi, là Vân vi không có xem trọng muội muội.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 Không giả khẳng định sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này mọi người đều không có ra tiếng ảnh hưởng Điền Tũ Vân, bởi vì biết hiện tại nàng yêu cầu chính là an tĩnh tự hỏi. Còn nữa, bọn họ ở trận Pháp tạo nghệ đích sắc không cao, cũng không giúp được gì. Can Vì Nam, Khôn Vì Bắc, Ly Vì Đông, Khảm Vì Tây. Can 9, Khôn 1, Ly Tam, Khảm 7. Điền Tũ Vân một bên tính một bên tự hỏi hai cái đại trận đặc tính. Đại diện 50, Khảm Vì Trung Dương, này số 5, Can Vì Lao Dương.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 Hoa văn đảo dựa theo hắn trong đầu cảm ứng, một đường mang theo mọi người quanh coi lòng vòng, mãi cho đến coi hảo cảnh địa phương, hoa văn đảo chủ động nắm Điển Tú Vân tay đạp đi vào. Những người khác cũng không có nhận thấy được dị thường, cũng đều đi theo đi vào hảo cảnh phạm vi, chỉ trong ngáy mắt, mọi người liền lâm vào hảo cảnh. Mà khi trước đi tới hoa văn đảo hòa Điển Tú Vân, bởi vì có chuẩn bị, cho nên cũng không có đã chịu hảo cảnh quay nhiễu, mà là đặc biệt thành tỉnh xuyên qua cái này chứng ngại. Long Hoàng Thần Điện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 Tịch Mộc Phong vô vô bờ vai của hắn giải thích nói. Khó trách, bất quá nơi này là địa phương nào, cảm giác có chút quen mắt. Hàng Ngọc Hiền bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà lại khắp nơi đánh giá một phen, tổng cảm thấy nơi này thực quen mắt. Nguyệt Phượng Thành ngoại thành. Tịch Mộc Phong đối nơi này muốn so những người khác quen thuộc, so tịch gia đại bản doanh liền ở Nguyệt Phượng Thành. Kỳ thật lựa chọn cái này địa phương, Hoa Văn Đào cũng là trải qua suy xét, rốt cuộc tiến vào thời điểm, chính là từ Nguyệt Phượng Thành bên này chuyển tống trận tiến vào.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 Cũng may Hoa Văn Đảo vừa trở về liền lập tức toàn thân tâm đầu nhập đến bộ đội công tác chung, cũng làm Đông đảo lãnh đạo hung hăng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mấu chốt nhất chính là 3 năm một lần quân khu đại bị sắp tiến đến. Hoa Hạ tự kiến quân tới nay liền rất coi trọng mỗi cái quân khu bộ đội thực lực, vì có thể càng tốt sơ tiến quân khu xây dựng phát triển, mỗi cách 3 năm đều sẽ có một lần cả nước tính đại bị. Đầu tiên là cá nhân chiến, mặc kệ là hải lục không, vẫn là tê hoa đến các loại binh chủng đều sẽ tại đây ba năm một lần đại bị tiến hành chuyên nghiệp hóa thi đấu, một lần sinh ra ra bất đồng loại hình binh vương. Mà cá nhân chiến, cũng chính là binh vương chiến lúc sau, chính là lấy đoàn thể là chủ thi đấu, đây là muốn xem quân khu tổng hợp thực lực. Thượng một lần bởi vì có hoa văn đảo gia nhập, bọn họ quân khu thực vinh hạnh đạt được thực tốt thành tích, lần này đại bị thời gian trước thời gian một ít, cho nên ở đợi lâu không đến hoa văn đảo trở về trả phép, toàn bộ thần cánh quân khu lãnh đạo đều ở lo lắng, hắn có thể hay không không đổi luyện. Phải biết rằng cá nhân chiến cái này không có biện pháp, đều là dựa vào cá nhân tố chất, nhưng là đoàn thể chiến chú ý chính là phối hợp cùng huấn luyện, nếu không phải từ lúc bắt đầu tham dự, trung gian hoặc là mặt sau gia nhập, đều sẽ có nhất định được thế. Cũng may hoa văn Đào ba người trở về không tính vãn, thần cánh quân khu vì lần này đại bỉ, cũng mới vừa bắt đầu huấn luyện. Tú Vân A, các ngươi này vừa đi hai tháng, như thế nào mới trở về? Cách vách trương chính ủy ra tức phụ lương mai lại đây xuyến môn vừa vận điện tú vân hôm nay bệnh viện nghỉ ngơi, lúc này ở nhà thu thập đâu? là lương tỷ a, mau ngồi. điện tú vân trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, trong lòng đối với lương mai đến phóng thực minh bạch, bất quá là muốn tìm hiểu bọn họ rời đi nguyên nhân. không có việc gì, ngươi vội ngươi, ta chính là lại đây đi dạo, này không đã lâu chưa thấy được các ngươi tam khẩu tử sao? lương mai cười ngồi xuống, đánh giá một phen trong phòng bài trí, giống như cùng nàng lần trước tới không có biến hóa, không khỏi lại mịt mờ nhìn về phía điện tú vân bụng. Nga, lần trước có điểm việc tư, liền xin nghỉ một đoạn thời gian. Điền Tú Vân hơi hơi mỉm cười, đối với Lương Mai âm thầm đánh giá dường như không có cảm giác giống nhau. Kỳ thật đối với Lương Mai trưởng Phu Trương hỉ Điền Tú Vân vẫn là rất bội phục, làm một người bình thường, có thể ở thần cánh quân khu như vậy địa phương, hôn đến đoàn bộ chính ủy vị trí, cũng thật là một nhân tài. Phải biết rằng toàn bộ thần cánh quân khu, những cái đó lớn lớn bé bé lãnh đạo, cơ hồ đều là bị võ lâm nhân sĩ sở ôm đồm. Nếu không chính là một ít có bối cảnh, rất ít có loại này bình thường bối cảnh có thể ở hơn 40 tuổi, dựa vào chính mình đi đến này bước. Kia sự tình chính là giải quyết. Các ngươi này vừa đi, ta liền cái xuyến môn đều không có, ha ha. Lương Mai đầu tiên là muốn hỏi một chút Điền Tú Vân là xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn nhìn đối phương thần sắc, lại trên đường thay đổi ngữ khí. Đều giải quyết, một ít việc nhỏ. Điền Tú Vân đối xuyến môn cái này đề tài không có tiếp, ai không biết toàn bộ gia đình quân nhân đại viện. Liền thuộc Lương Mai lớn nhất miệng, phàm là làm nàng đã biết, cũng liền ý nghĩa toàn bộ quân khu đều đã biết. Cho nên đối phương cái gọi là không địa phương xuyến môn, kia quả thực chính là trợn mắt nói dối, này quân khu liền không nàng Lương Mai xuyến không được môn. Nga Nga, giải quyết liền hảo. Lương Mai dĩ vãng ở Điền Tú Vân bên này, liền không bộ ra quá cái gì hữu dụng tin tức, lần này khẳng định cũng không ngoài ý muốn. Biết rõ bộ không ra cái gì tin tức, Lương Mai cũng không nghĩ chậm trễ thời gian. Ngày hôm qua nàng còn nghe nói tiền viện vương doanh trưởng ra cô em chồng tới, nàng còn phải đi xem náo nhiệt đâu. Vì thế lại hòa điển tú vân đơn giản hàn huyên vài câu, liền ba ba rời đi. Lương Mai ra cửa khi vừa vận đụng tới lại đây tìm điển tú vân tống Nguyệt cùng Lý Thu Hà, ba người cười chào hỏi, liền từng người tách ra. Này lương miệng rộng tới làm gì? Lý Thu Hà vừa vào cửa liền to mò hỏi, ngươi đều nói là lương miệng rộng, còn có thể tới làm gì? Điển tú vân cười đem hai người vị trí thượng làm. Bất đồng với vừa mới chiêu đãi lương mai, này sẽ điển tú vân cố ý phao tam ly quả trà, đều là nàng mấy ngày nay ở tinh vực trong không gian chế ra tới, vừa lúc lấy tới chiêu đãi hai người. Hải, là ta buồn, các ngươi tam khẩu này vừa đi hai tháng, kia lương miệng rộng kia còn có thể ngồi trụ. Lý Thu Hà một phách đầu nói, ngươi A, chính là không yêu động não. Tống Nguyệt rất là hận sắt không thành thép cỡ trách nói. Ha ha, Thu Hà tỷ như vậy liền rất hảo, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Điền Tú Vân liền không yêu nghĩ nhiều, cảm thấy Lý Thu Hà loại này sang sảng tùy tiện tính cách, liền phi thường hảo, dù sao nàng thực thích cùng người như vậy ở chung, không mệt. Hắc, vẫn là Tú Vân hiểu ta, tưởng như vậy nhiều lại không thể đường cơm ăn. Lý Thu Hà rất là đắc ý nói, ngươi xem tinh á tưởng không ít đi, kết quả hiện tại không phải bị phiền liền ra cửa thời gian cũng chưa. Dù sao ngươi luôn là có lý, ta nói bất quá. Tống Nguyệt buồn cười lắc đầu. Tinh á tỷ như thế nào? Điền Tú Vân còn ở kỳ quái đâu? Nàng trở về mấy ngày nay, cùng với tinh á cũng không ít gặp mặt, vừa mới nàng còn ở kỳ quái, như thế nào liền Lý Thu Hà cùng Tống Nguyệt hai người tới. Còn không phải nàng nhà mẹ để sự tình. Lý Thu Hà bĩu môi, trong lòng đặc biệt thế với tinh á không đáng giá. Vẫn là cái kia nhạc mẫn dai. Điền Thu Vân lập tức liền nghĩ tới nhạc mẫn dai. Ta liền nói ngươi khẳng định có thể đoán được, nhưng còn không phải là cái kia nhạc mẫn dai. Tống Nguyệt bất đắc dĩ nói, cái kia nhạc mẫn dai cũng không nhỏ, theo lý thuyết sớm nên kết hôn chính là cố tình cũng không biết suy nghĩ cái gì, chính là như vậy đơn, còn động bất động liền tới tinh á bên này trụ. Tống Nguyệt uống một ngụm quả trà, sau đó lại tiếp theo phun tạo, tới trụ liền trụ đi, chính là còn việc nhiều, phiền tinh á hai vợ chồng đều quá không ngày lành, này không, trước hai ngày này đại tiểu thư lại tới nữa, bước tinh á lại đến trước mặt vội sau hầu hạ. Nay cũng chính là đặt ở tinh á trên người, nếu là đổi thành ta, hai cái tát phiến nàng cũng không dám nữa tới. Lý Thu hạ như ngưu uống giống nhau, Một ngụm uống lên hơn phân nửa quả trà, sau đó liền vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Điền Tú Vân. Điền Tú Vân chạy nhanh cầm lấy ấm trà lại cho nàng Lý Thu Hà tục thượng, lúc này mới mở miệng nói, còn không phải tinh á băn khoăn nhiều sao. Chương 295 Bạch Liên Ngải Hoa. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Cũng không phải là, nếu là giống như vậy đối đãi Nhạc Mẫn dai, kia tinh á nhà mẹ đẻ cũng khổ sở. Đều là một vòng tròn, Tống Nguyệt cũng biết với tinh á khó làm nhưng là này cũng không có biện pháp. Nữ nhân xuất ra dựa nhà mẹ đẻ, nhặt mẫn dai địa vị cao, với tinh áo mặc kệ xuất phát từ cái kia phương diện, đều chỉ có thể chịu đựng Hảo, không nói cái này, nói cũng nhao tâm. Lý Thu Hà cũng không nghĩ tổng liêu loại này đề tài, tuy rằng đau lòng bạn tốt, nhưng là các nàng cũng không hảo đối nhân ra sự tình khoa tay múa chân. Ngươi à, đúng rồi, các ngươi nghe nói không, tiền viện cái kia vương doanh trưởng ra, lại muốn làm ẩm ý. Tống Nguyệt cũng không nghĩ bắt quái. Thật sự là gần nhất trong đại viện nhất náo nhiệt chính là kia vương doanh trưởng ra. Sách, thời buổi này con nuôi làng khó, may nhà của chúng ta không như vậy cô em chồng. Lý Thu Hà cũng nghĩ đến chuyện này, không khỏi may mắn nói. Sự tình gì? Điền Tú vẫn tò mò hỏi, không phải nàng vô chi, thật sự là nàng ngày thường trừ bỏ đi làm, chính là bồi trưởng phu hoa văn đảo, hoặc là chỉ đạo đồ đệ tu luyện, rất ít đi ra ngoài suy môn. Ta liền biết người hai ngày này lại không ra cửa, cái kia vương doanh trưởng là trong nhà con nuôi. Sau lại hắn dưỡng phụ mẫu có thân sinh hài tử, tự nhiên đối cái này con nuôi cũng liền thái độ giống nhau. Sau lại Vương Doanh Trưởng liền ra tới tham gia quân ngũ, cũng chính mình tìm tức phụ, lúc này mới kết hôn không 2 năm, dưỡng phụ mẫu đỏ mắt Vương Doanh Trưởng thân phận, này không nháo muốn cho Vương Doanh Trưởng đem hiện tại tức phụ ly, cưới nhà bọn họ tiểu nữ như sao. Lý Thu Hà vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình, đem phía trước tiền căn hậu quả hòa điển tú Vân cẩn thận nói một lần. Quân hôn chính là chịu bảo hộ, há là bọn họ tưởng ly liền ly. Điền Tú Vân câu mày nói, quân hôn là khó ly, nhưng là nếu là vương doanh trưởng nguyện ý, cũng không phải ly không được, cho nên nhà này tiểu nữ nhi không phải tìm tới, kia nhìn thấy mà thương bộ dáng, nhưng làm vương doanh trưởng tức phụ nhận lấy cái chết tội. Tống Nguyệt nói tiếp, cái kia vương doanh trưởng cái gì thái độ? Điền Tú Vân cảm thấy loại chuyện này, vẫn là xem nam nhân nghĩ như thế nào, nếu là vương doanh trưởng nguyện ý, quân hôn ở khó ly cũng là có thể ly. Ai, cũng coi như cái kia vương doanh trưởng có lương tâm. Nghe nói hắn dưỡng phụ mâu mới vừa đề chuyện này, hắn liền lời lẽ nghiêm khắc cự tuyển, chính là không chịu nổi kia ra tiểu nữ nhi tưởng phản cao chi, cùng người nhà quê so, nàng tự nhiên là muốn làm doanh trưởng phu nhân, này không cách đoạn thời gian liền tới thăm người thân, tìm tòi thân liền các loại làm yêu, điểm chết người chính là, kia vương doanh trưởng tuy rằng không muốn ly hôn, chính là một chút cũng không hiểu nữ nhân, tổng, làm kia tiểu nữ nhi năm cái mũi làm ra làm người hiểu lầm sự tình. Tống Nguyệt đáng tiếc nói, kia khó trách náo nhiệt. Điền Tú Vân hiểu rõ, này còn không phải là điển hình tâm cơ ký nữ, bình thường thẳng nam thật là thực dễ dàng chúng chiêu, cũng liền xem này vương doanh trưởng tức phụ có thể thắng hay không lợi. Nhưng mà liền ở Điền Tú Vân còn ở thế người khác đáng tiếp thời điểm, còn không biết, liền ở phía trước một ngày, kia vương doanh trưởng giữa ngội, đã đem mục tiêu tỏa định ở hoa văn đảo trên người. Chuyện này nói đến cũng khéo, liền ở phía trước một ngày, kia vương doanh trưởng giữa ngội vương thu nguyệt, ở cùng vương doanh trưởng thê tử phát sinh xung đột sau. Vẻ mặt bi thương lao ra đi muốn tìm Vương Doanh trưởng làm chủ. Kết quả Vương Thu Nguyệt đối bộ đội không quen thuộc, một không cẩn thận liền lạc đường. Vừa lúc gặp mới vừa huấn luyện xong mang đội trở về Hoa Văn đảo, sau đó đã bị Hoa Văn đảo an bài người đưa về Vương Doanh trưởng trong nhà. Hoa Văn đảo đối chuyện này hoàn toàn không để ở trong lòng, ở bộ đội thường xuyên sẽ gặp được có lạc đường người nhà, cho nên gặp được Vương Thu Nguyệt chuyện này, căn bản chính là cái tiểu nhạc đệm. Chính là Vương Thu Nguyệt không như vậy cho Giang A. Nguyên lai like Vương Thu Nguyệt đối với gả cho Vương Doanh trưởng cũng không phải nói nhiều nguyện ý, chỉ là cảm thấy so với đại ở nông thôn, khẳng định là nơi này muốn hảo. Mà bộ đội bên trong, vị trí cao lãnh đạo cán bộ, đều là tuổi một đống, mà tuổi trẻ có tướng mạo nếu không chính là tân binh viên, nếu không chính là chức vị không bằng vương doanh trưởng, cho nên nàng mới không chọn. Nhưng mà hoa văn đảo liền bất đồng, không chỉ có có tướng mạo còn có cao chức vị, vương thu nguyệt đầu tiên là bị hoa văn đảo tuấn mỹ vô song bề ngoài hấp dẫn, lại nghe được những cái đó quân nhân xưng hô hắn đoàn trưởng trong lòng lập tức liền hạ quyết tâm, phải gả cho Hoa Văn đảo. Tới bộ đội nhiều như vậy thứ, Vương Thu Nguyệt khác không học được, nhưng là đối với này, đó chức vị chức danh lại phá lệ hiểu biết, đoàn trưởng là cái gì, nàng lại buồn cũng biết, đó là đại quan. Như vậy có nhan có thân phận người, Vương Thu Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh trở về tìm Vương Doanh trưởng hỏi thăm, đến nỗi gả cho Vương Doanh trưởng chuyện này, liền nhường cho cái kia hết ngồi đáy giếng tẩu tự hào. Đối với Vương Thu Nguyệt này phiên tính toán, không ai biết, ngay cả Vương Doanh trưởng thế tử Cũng chỉ là cảm thấy đột nhiên trở về Vương Thu Nguyệt Tựa hồ thay đổi, bất quá nàng cũng chỉ cố cao hưng cái này cô em chồng không hề làm yêu, khó được an tĩnh một buổi tối. Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo cũng không biết, đã có người đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu, lúc này bọn họ thật từng người bận rộn công tác thượng sự tình. Hai ngày lúc sau, Vương Thu Nguyệt đã từ người khác trong miệng nghe được Hoa Văn Đảo sự tình, cũng biết cái này diện mạo anh Tuấn Đoàn Trường, gia thế bối cảnh đều thực hảo, tuy rằng đã kết hôn đã nhiều năm. Nhưng là nghe nói tức phụ là cái không thể sinh. Tin tức này đối với Vương Thu Nguyệt tới nói, kia quả thực chính là tin tức tốt, thời buổi này nam nhân kia không nghĩ muốn chính mình hài tử, đặc biệt là thân phận như vậy cao lãnh đạo, liền tính kia Điền Tú Vân là cái quân y đi chính là không chịu nổi không sinh dưỡng A. Tự nhận là đem hoa văn đảo phu thê tin tức đều tìm hiểu rõ ràng Vương Thu Nguyệt, cảm thấy chính mình là thời điểm có thể ra tay, liền tính không trông cậy vào lập tức đem Điền Tú Vân tế đi xuống, nhưng là cũng muốn làm hoa văn đảo đối nàng vừa gặp đã thương. Vương doanh trưởng thê tử Lý Phượng Miên, hai ngày này chẳng lẽ có thể hảo hảo nghỉ ngơi, nhà mình trưởng phu muội muội không lại làm ẩm ý, cũng không hề giống phía trước như vậy, luôn là nghị pháp câu dẫn trưởng phu, thật sự là làm nàng nhẹ nhàng rất nhiều. Lại nói tiếp nàng nhi tử đều một tuổi, kết quả còn muốn thường thường ứng đối như vậy dụng tâm kín đáo cô em chồng, đối phương một lòng muốn thay thế thế chính mình vị trí, trưởng phu tuy rằng lập trường kiên định, chính là không chịu nổi tâm đại, tổng phải bị kia cô em chồng chỉnh ra điểm giống thật mà là giả sự tình. Quang này một năm xuân dưới, Lý Vượng Miên đều cảm thấy chính mình già rồi rất nhiều tuổi dường như. Đại Tẩu, ngươi như thế nào tổng ở nhà đợi, ta đại ca thật vất vả lên làm doanh trưởng, ngươi cũng không thể không hiểu chuyện, cũng đến cho hắn làm tốt nhân tế quan hệ. Vương Thu Nguyệt trong lòng nghĩ chính mình sự tình, nhìn đến ngồi ở phòng khách mang hài tử đại Tẩu, không khỏi mở miệng điểm đối phương. A, không nhọc ngươi lo lắng. Lý Vượng Miên khẽ cười một tiếng, đối với Vương Thu Nguyệt chỉ trích một chút cũng không để ở trong lòng. Hừ. Không biết người tốt tâm, thật không biết ta ca coi trọng người nào điểm. Tuy rằng nói đã thay đổi mục tiêu, chính là Vương Thu Nguyệt như cũ trướng mắt cái này lại tẩu. Lý Phượng Miên cũng không nói tiếp, dù sao nàng hai ngày này cũng xem minh bạch, cái này cô em chồng hơn phân nửa là có cái gì mặt khác tâm tư, bằng không cũng sẽ không như vậy an tĩnh, cho nên cũng liền không để bụng nàng nói cái gì, chỉ cần không phải nháo các nàng ra, tùy nàng đi ra ngoài thai hỏa người khác. Nghĩ đến cũng là bị làm ẩm ý sợ, Lý Phượng Miên giờ phút này chỉ cảm thấy, Chỉ cần đừng luôn là đánh nhà mình trưởng phu chủ ý, mặt khác nàng cũng quản không được. Dù sao ở nàng xem ra, đơn giản là tìm những cái đó độc thân quân nhân, cho chính mình chọn cái hảo đối tượng thôi. Chương 296 nhận rõ thân phận. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Đáng tiếc Lý Phượng Miên lại như thế nào cũng không thể tưởng được. Này Vương Thu Nguyệt thật là tưởng cho chính mình chọn cái hảo đối tượng, hơn nữa cũng tuyển hảo mục tiêu. Chẳng qua cái này mục tiêu không phải độc thân hoặc là chưa lập gia đình, mà là kết hôn nhân sĩ. Nói Vương Thu Nguyệt ra cửa, liền hướng bệnh viện Phương Hướng đi đến, trải qua 2 ngày này điều tra cùng tìm hiểu, nàng cũng thăm dò Hoa Văn Đào hành tung quy luật. Mỗi ngày giữa trưa, Hoa Văn Đào đều sẽ tự mình đi bệnh viện cấp thê tử đưa cơm, trừ bỏ không ở quân khu, không giả chuyện này liền sẽ trước sau như một kiên trì. Tuy rằng thực ghen ghét Hoa Văn Đào đối điển Tú Vân Hảo, nhưng cũng đúng là bởi vì Hoa Văn Đào đối thê tử hảo Làm Vương Thu Nguyệt ảo tưởng đến, về sau nàng cũng có thể đạt được như vậy sùng ái, cũng càng kiên định nàng muốn thay thế ý tưởng. Vương Thu Nguyệt tính thời gian đuổi tới đi thông bệnh viện nhất định phải đi qua chi trên đường, đường xa xa nhìn đến sách theo hộp cơm đi tới Hoa Văn Đảo khi, nàng một bên tính khoảng cách, một bên giống như vô tình đón nhận đi. Ngay từ đầu Hoa Văn Đảo còn không có chú ý tới Vương Thu Nguyệt, chính là đi chưa được mấy bước, hắn liền cảm thấy một đạo đánh giá cùng tính kê ánh mắt, tu sĩ ngũ cảm vốn dĩ liền ngại bén, cho nên phản ứng đầu tiên chính là nữ nhân này có vấn đề, hơn nữa vẫn là hướng về phía hắn tới, cho nên ở Vương Thu Nguyệt thiết kế muốn đụng phải hắn thời điểm, Hoa Văn Đào trước tiên một bước hướng bên cạnh di một chút, cùng Vương Thu Nguyệt sai khai thân mình, nguyên bản làm tốt cùng Hoa Văn Đào đụng vào cùng nhau, sau đó làm bộ vạn thương chân, làm Hoa Văn Đào đưa nàng đi bệnh viện, lại làm điểm làm người ngoài hiểu lầm động tác nhỏ, như vậy xem như tiếp cận Hoa Văn Đào bước đầu tiên, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, câu này nói đến thật là quá chuẩn xác, Hoa Văn Đào một giới bước. Vương Thu Nguyệt Thu không được thế, trực tiếp bổ nhào vào đá trên mặt đất. A, Vương Thu Nguyệt một tiếng thét chói tai, cả khuôn mặt đều đè ở đá trên mặt đất. Phục Điền Tú Vân nhịn không được bật cười. Nói đến cũng khéo, Điền Tú Vân nguyên bản ở trong văn phòng chờ hoa văn đào đưa cơm, mặc danh cảm thấy mêu mắt, liền nghĩ ra tới nên nên hoa văn đào, kết quả liền thấy được nguồn hướng nhà mình trượng phu trên người Pháp nữ tử.